Iliash Khúc 13 Sau khi đưa Hector Và quân Traian tới giải thuyền Đi đó với quân thủ Cho chịu gian khổ cực nhọc Chiến trận liên biên chú tể quay mắt sáng ngời Nhìn xa xa Quan sát đất đai người Trakian phi ngựa thuần thục Người Mishian cân chiến tải ba Người Hippomogoi kiều hãnh Sống bằng sữa ngựa Và người Abioi ngay thẳng Chúa tệ không hề đưa mắt sáng ngời Nhìn đất Tora Trong thâm tâm cũng không nghĩ Lúc này có thần linh bất tử nào Xuống trợ giúp quân Troian Hoặc quân Đà Nàn Trái lại thần linh phi thường Dúng chuyển trái đất Không nhắm mắt làm ngơ Ở đây muốn ám chỉ đó là Percedon Người chiếm trề Trên đỉnh núi Shamosh cao ngất Shamosh thuộc Trey Thu Thần linh say mì quan sát chiến trường Và trận đánh Từ đáy biển nhô lên Tìm mãi mới thấy nơi này Vì từ đây Thần linh có thể nhìn hết núi Ida Cả thành phố quân vương Priam Lẫn dãy thuyền của quân Ai Thương hải quân Ai đại bại Quân Chai An tí đánh tàn tác Thần linh bực tức oán giận chúa tể vô cùng Ngồi phát dậy Rơi núi lượm trợm Thần linh vung thần lao xuống đồi cao, rừng cây rung chuyển, dưới bước chân bất tử, Poseidon giáng thế. Bước ba bước, đến bước thứ tư, thần linh tới đích. Ai gai? ghi chú, Poseidon đến đến thời của chính mình. Lớn biệt điện lường danh, xây bằng vàng óng ánh dưới nước êm ả, sâu thẳm, bất diệt với thời gian. Tới nơi, thần linh đóng ếch vào xe hai cuốn mã, móng bọc đỏ phi như bay. Bơm ống ả vàng buông rủ Phục sức cũng bằng vàng Cầm roi bằng vàng chế tạo kỳ khu Lên sẽ an toà Thần Linh lướt sống ra đi Nhận ra quân vườn Từ mọi phía Thùy Thân đổ tới nhảy nhót đón chào Biển cả cũng vui mừng mở đường Để Tuấn Mã nhẹ nhàng rông rùi Tuấn Mã cứ thế trùng lên vùn vút Đưa Thần Linh tới giấy thuyền quân Ai Tràm Giữa Tenedos và Imbroge, vất đá cao ngất, dưới đáy biển sâu thẳm, nước êm ả, tĩnh lặng, có động lớn rộng. Tới nơi rừng ngừa sau khi bỏ chút thực phẩm trường sinh cho ăn lấy dây trồng bằng vàng, buộc chân, nhằm giữ chặt ở đó, tới lúc quay lại. Tháo ách tuấn mã sông xuôi, Poseidon dung chuyển trái đất, lên đường tới dân trại quân Aichan. Quân Troian, hàng hàng lớp lớp như gió to. Cháy lớn, hăng say vượt mức Theo chân Hector công tử Priam Hùng hồ tiến tới Không ngừng hô hoán tấn công Họ hy vọng chiếm đoạt dãy thuyền Tàn sát tại chỗ hết quân a tinh nguệ Nhưng đúng lúc đó Poseidon, thần linh dung chuyển trái đất Bao quanh địa cầu Từ đáy sâu nước mặn nhô lên Đem sinh lực mới mẻ Thúc đẩy quân a về Già dàng Karchas Giọng nói cường quyết Tới gần hai a trước tiên Hàng hái chiến đấu không cần khích lệ. Thần Linh lên tiếng. Ai Ash, nhị vị phải ra tay cứu sống hàng quân Ai Trai Hãy dũng cảm, kiên cường. Đừng nghĩ tới hoảng sợ, tháo chạy. Chỗ khác, dọc trận tuyến, bản nhân không sợ bàn tay khủng khiếp của quân Trai An lũ lượt, hùng hục treo qua bức tường. Vì quân Ai Trai có thể ngăn chặn không cho chúng tiến lên. Sống ở đây, bản nhân lo, lo hết sức. Chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với ngô bối. Bởi tên khùng như lửa rừng Đang hướng dẫn chúng tiên tới Tên Hector cứ tưởng mình là công tử Chúa tể siêu phạm Cầu mong có thần linh Chỉ cho nhị vị thấy Đây là chỗ phải kiên quyết giữ vững Bản thân nhị vị Đồng thời thôi thúc cả quân sĩ cầm cự Như vậy Dù ý tràn tới như thác đổ Và dẫu chúa tể trên đỉnh núi Olympus Có khích lệ khiến yêu hung hăng Nhị vị vẫn có thể đấn bật y Khỏi dãy thuyền lướt sóng Dứt lời, thần linh dung chuyển trái đất bao quanh địa cầu, dơ gậy đập khẽ bản phép, phả quyết tâm giản dĩ, biến cơ thể, tay chân hai người thành nhẹ nhõm. Sau đó, với tốc độ vun vút như chim ưng, rơi chỗ đầu trên tròm núi Chortvot, Poseidon, chớp nhoáng, biến dạng khỏi tầm mắt hai người. Chỉ có công tử Oleus, biết người nói là thần linh. Vội vàng quay sang ai công tử Telemon chiến bình nói. Iash, có thần linh sống trên núi Olympus, hối thúc ngô bối chiến đấu, bảo vệ giấy thuyền. Thần linh đội lốt thầy đoán, xong không phải là thầy đoán Karaj. Gót khoe chân, lúc rời ngô bối ra đi, đủ cho bản nhân thấy sự thật. Nhận ra thần linh chẳng chút khó khăn. Hơn thế, trong lòng ngực, trong trái tim, bản nhân còn cảm thấy thay đổi, hăng hái giao tranh, chiến đấu gấp bồi. Chân phía dưới, tay phía trên hăm hở vì nôn nóng. Lúc này, bản nhân cũng cảm thấy tương tự. Iash, công tử Telemont tiếp lời. Cánh tay dũng mãnh nắm cây thương háo hước vì bồn trồn. Tinh thần như rìu gặp gió. Hai chân không gọn trên mặt đất. Một mình bản nhân không mong muốn gì hơn là trực diện Hector, công tử Priam, hăng say vượt mức, giao chiến tay đôi. Trong khi hai Iash trò chuyện, phấn chấn vì nguồn vui chiến trận, thần linh vừa đưa vào lòng. Thần Linh bảo quần trái đất, Thôi thúc binh sĩ Ai Tràn, Phía sau dãy thuyền lướt sống, Cố gắng lấy lại tinh thần, Do kỳ sức cao độ, Không những hốn loạn, Mà còn tuyệt vọng, Khi thấy quần trời an, Như ông vỡ tổ, Lúc nhảy qua bức tường. Nhìn quân thủ, Nước mắt giàn rụa Dưới làn mi, Họ nghĩ, Không còn hy vọng thoát khỏi tai ương. Nhưng bây giờ, dáng dấp thoải mái, Thần Linh dung chuyển trái đất, Lần vào hàng quân, khích lệ họ chiến đấu Thần Linh trước tiên tới cổ vũ cho Teokros, rồi Lê Tosh, Anh Hùng, Kroash, Depiros, Merionesh, Antilochos, dày dạng chiến trường. Ngọ lời, Thần Linh truyền sinh lực mới mẻ và tin từng người. Ôi, hồ thẹn vô cùng, binh sĩ Agrivé, thần niên trai trẻ. Các người là chiến sĩ dũng cảm, bản nhân hy vọng cứu sống dãy thuyền nếu sẵn sàng chiến đấu. Trái lại, nếu vì cuộc chiến gầy gò Các người bỏ cuộc Ngày quân tròi an khuất phục ngô bối Quả thực đã đến Ôi trào, quả là hiện tượng kỳ lạ Bản nhân chứng kiến tận mắt Hiện tượng hãi hùng Bản nhân nghĩ không bao giờ xảy ra Quân tròi an treo lên thuyền ngô bối Trước kia Chúng chẳng khác còn hoãng nhút nhát dáng vẻ mệt mỏi, bỡ ngỡ Không khả năng chiến đấu Trở thành môi ngon cho chó rừng Từ đó tới nay Trước cân tay dũng mãnh Tinh nền hăng say của ngô bối Chúng không dám đứng lên trực diện Giáp chiến dù chỉ một lúc ngắn ngồi Trái lại Bây giờ chúng rời thành phố ra đi Khá xa để chiến đấu bên dãy thuyền Do nguyên soái ngô bối Bất lực Binh sĩ ngô bối nhu nhược Chán ghét chỉ huy đến đồ Tha chết bên cạnh còn hơn là bảo vệ dãy thuyền Tuy nhiên Dẫu mọi trách cứ Chút đổ lên đầu lên cổ Agamemnon Quyền uy rộng rãi Công tử Achers, anh hùng, đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng, xúc phạm công tử Pileus. Ngô bối cũng không được phép vì thoái thác, bất kể thế nào bỏ cuộc chiến đấu. Không, ngô bối phải mau mau sửa chữa lỗi lầm. Chiến sĩ tâm hồn quả cảm sẵn sàng sửa sai. Chẳng đẹp mắt chút nào, nếu quy hữu được kể là thành phần ưu tú trong lực lượng, lại lơi lạ như thế. bản nhân sẽ không trên cãi với người lệnh trốn chiến đấu. Nếu người đó thuộc thân phần hèn nhát Xong với Quý Hữu bản nhân tức giận vô cùng Quý Hữu thần ái Thái độ thu động của Quý Hữu Sẽ mở đường đi vào Thái ương thi thảm Rất mong từng người trong Quý Hữu Trong tâm khảm Hay nghĩ tới nỗi ô nhục đối với mình Và phấn nộ đối với người Vì giao chiến khủng khiếp đã tới Hector hào hùng Hector hung dữ đã phá sập cổng thành Đập gãy thành ngàn Tiếng hù chiến đấu diện vang Ngay bên giải thuyền Với lời khích lệ kiên quyết, thần linh bác quanh địa cầu, tập hợp binh sĩ Agrive nhanh như chớp. Họ tập trung quanh hai Iash hung dũng đến đổ. Ngay cả thần linh chiến tranh, hăng theo sát, hoặc Athena, nữ thần từng thúc đẩy họ chiến đấu, cũng không thể xem nhạy gói thường. Thần phần vượt trội trong số binh sĩ thí nhuệ, đứng chờ đương đầu với Hector và quân tròi hẳn. Thường bên thường, khiên bên khiên, mũ bên mũ. Lính bên lính, họ trông có vẻ cương quyết, nhất định không lùi, hăm hở sung trận Quân tròi an, oA át tiến lên tấn công Hector dẫn đầu, hung dũng xong tới đội quân đối diện Như tảng đá khổng lồ lăn trên sườn núi về mùa đông Hector cũng thế, có lúc đe dọa kéo quân qua hàng trải dãy thuyền Tới tận bờ biển, không gặp trở ngại Vừa kéo đi, vừa chém giết Nhưng khi gặp lực lượng hàng ngũ khẳng khít, chủ suý bị chặn đứng, mặc dù hàng hái sông tới. Con cái người Achan đối diện rút kiếm đầm, giờ thương hai mũi lao đẩy trở lại. Cảm thấy nào đúng phải lùi bước, chủ suý lớn tiếng kêu gọi. Binh sĩ Chòi An binh sĩ Likian, binh sĩ Dadanian cận chiến hãy kiên cường. quân Quận Achan không thể cầm cự lâu dài, dù đã đứng thành hàng như bức tường chống lại. Chúng sẽ lùi bước trước mũi thương của bản nhân. Nếu quả thực thần linh quyền năng hơn hết, phu quân Hera sấm dền đã thúc đẩy bản nhân tấn công. Lời kêu gọi khiến binh sĩ trong hàng quân hàng hái can đảm. Trong số có Deferbos, công tử Brian. Tiên thần phấn khởi, hình ngang bước ra phía trước, vung khiên tròn vành vành, gión rén vừa tiến lên, vừa đưa khiên trẻ thần. Nhắm ném, Marionette, lao thương bóng loáng. Không chặt đối tượng, thương chúng khiên tròn, bọc ra bỏ. Xong thay vì xuyên qua, tiến sâu, cán dài lại gãy. Hết hồn vì mũi thương Marionette hung hồ lao tới. Deferbos đưa hết khiên ra phía trước chống đỡ. Nhưng đúng lúc đó, chiến binh lùi bước lần vào giữa đồng đội, tức giận khôn xiết Vừa gãy thương, vừa mất chiến thắng. Chiến binh tức tóc giữa chiến trường quay về hàng trại, dãy thuyền, lấy thương dài để trông đó. Số còn lại tiếp tục chiến đấu. Chiến trận âm ầm tràn ngập không gian. Theo Kroos, công tử tê đầu tiên hạ sát đối thủ. Tay thường ip công tử Mentor, nổi tiếng nhiều ngựa Thần niên sống ở pena trước khi con cháu người a kéo tới. Thần niên kết hôn với ai nữ ngoại hôn quân vương Priam. Khi quân Danan treo tuyên cách mặt đến nơi, thanh niên quay về thành Thora. Ít lâu sau, trở thành nổi tiếng khắp thành Thora. Thanh niên sống với Priam, quân vương có như con đẻ. Công tử Telemont dùng thương giải đâm dưới tay rồi rút lại. Thanh niên gục ngã, vũ khí ống hạ bằng đồng, làng kẹt rơi theo. Theo Kroos, tới hắm hở lột giáp y. Thấy Teo Cross nhào tới, Hector lao thương bóng loãng. Teo Cross né mũi đồng trong đường tơ kẻ tóc. Thương trúng ngực Amphrey Matros, công tử Ketheathos, dòng dõi Arthur, lúc đương sự lao vào chiến trường. Ghi chú Ketheathos, tức là một trong hai Meliones xin đôi, đã đề cập ở khúc 11. Đương sự ngã như tiếng gáy đập. Giáp y lèn xèn xung quanh. Hector lao tới, giật mũ. Hector lao tới, giật mũ chật nít khỏi đầu. Iash nhào tới, nhắm kỹ lao thường bóng loãng. Những toàn thân, không chỗ nào hở. Chủ suý phụ kính bằng lá đồng khủng khiếp. Ném chúng giữa mặt khiên, Iash gỗng mình kéo lại. Hector phải lúi về phía sau, bỏ hai xác chết cho quân Achan lôi đi và Meneteus giả Cả hai chỉ huy binh sĩ Athenian kéo về hạ quân Bất chấp hiểm nguy song sáo chiến đấu Hai Aeas vô sát Imbrious. Hai Aeas nâng Imbrius lên cao lột giáp y Nổi điên vì Amphimathos tự trận Công tử Oileus chặt đầu Imbrius Vùng cao ném qua đám đồng cho rơi xuống đất ngay trần Héctor Nóm thấy đít tôn gục ngã trong cuộc tan sát cực kỳ ghê tởm. Tức giận vô cùng, Poseidon cất bước dọc hàng trại, dãy thuyền, động viên quân Aegean. Đồng thời, sửa soạn gieo rắc tăng tốc cho quân Troian. Ghi chú, bố Amphrey Majors, thể Atos, là một trong hai Meliones, con của Poseidon. Thần linh gặp Indomeneus, tay thương lượng danh, vừa tới thăm đồng đội trong chi đoàn mới rời cuộc chiến vì thương đâm trúng bắp chân. Thương binh được đồng đội mang về hàng quân. Sau khi ra chỉ thị cho y sĩ, Idomeneus quay về trà, xong nhất định trở lại chiến trường. Đúng lúc đó, thần linh dung chuyển trái đất tới gần. Mắt trước, giọng Thorax, công tử Albraimon, quân vương trị vì Pleron và Kilodon, đôi núi chập trùng. Người Aetolian cung kính tôn thờ, thần linh cất tiếng. Idomeneus, trưởng thượng hàng quân Cretan, lời con cháu người Achaan thường đe dọa quân Traan để đâu rồi. Idomeneus đáp, theo chỗ bản nhân nhận xét, bữa này không có cá nhân nào đáng trách. Vì ngô bối đều chiến đấu gan giả, không ai hoảng hốt, sợ hãi, không ai có giò bỏ chạy trong cuộc giao tranh khủng khiếp. Không, như vậy chắc hẳn công tử siêu phạm của Kronos Lấy làm vừa lòng đắc ý Thấy quân Achean Gục chết Không cảnh không trống Ở đây Kết xa Agos Vạn giảm Nhưng thôi Từng kiên cường Trực diện quân thủ Từng khích lệ đồng đội Khi họ xuống tinh thần Bởi thế lúc này Đừng chán nản Lùi bước trùng chân Quý hữu Hãy tiếp tục đem dũng khí Nâng cao tinh thần binh sĩ Idomeneus Poseidon tiếp lời cầu mong kẻ cố tình Tìm cách dùng rằng không chiến đấu hết mình hôm nay. Sẽ chẳng bao giờ rời đất Tora. Trở về quê hương. Mà ở lại đây làm mồi cho chó. Quý hữu hãy về kiếm vũ khí rồi trở lại. Ngô bối phải mau mau kề vai sát cánh cùng hành động. Nếu hai ta còn ít dùng. Khi đứng lên chiến đấu bên nhau. Binh sĩ kém cỏi cũng trở thành chiến sĩ tài bạc. Từ trước tới giờ ra chiến trường. Quý hữu và bản nhân đều tác chiến ngoan cường. Nói rồi bỏ đi. Thần linh trở lại chiến trường sôi động Idomeneus lẽo đẽo đi về trại Chàng vội giáp y lỏng lẫy Nắm chặt hai tương gia đi Idomeneus trông như tia chớp Công tử Kronos cầm trong tay Khi có truyền điệp gửi cho thế nhân Từ đi núi Olympus Long lanh phóng đi Lé sáng trên bầu trời xa xa Mặt đông rực sáng trước ngực Lúc Idomeneus có gió rút trại Mới rời trại không bao xa gặp Merionesh, mã phu can trưởng vừa trở về lấy thương đồng. Idomeneus hào hung thốt lời. Quỳ hữu thần thiết trong hàng đồng đội, công tử Moloch, Merionesh, tại sao giờ chiến trường, chém giết về đây? Bị thương hả? Có lẽ mệt mỏi vì đau đớn, do mũi tên gây nên. hãy trở về mang truyền điệp cho bản nhân? Khẳng định với quy hữu, dù thế nào, bản nhân không muốn ngồi ly trong trại. Trái lại, Rất muốn xông ra chiến trường. Merionesh bền đáp. trưởng thượng hàng quân Cretan, bị nhân về kiếm cây thường, hy vọng tìm thấy trong trại trường thượng. Thường trước mạng đi bị gãy, lúc bị nhân, lao chúng thiên tên Deferbos hỗn sửa. Idomeneus tiếp lời. Nếu muốn thường, quy hữu sẽ không chỉ thấy một, mà 20 cây gác vào tường bóng loáng, ngay cửa trại của bản nhân. Toàn thương choi An lấy cuộc tử sĩ bản nhân hạ sát. Bản nhân không muốn khi chiến đấu với quân thủ lại đứng cách xa. Vì thế, ngoài thương gia, bản nhân còn thu thập vô số khiên gù, bú trận, trấn thủ ông ánh. Marionette tiếp lời. Bị nhân cũng có. Nhiều vũ khí đoạt của quân Tròi An để trong trại và dưới thuyền sơn đen. Sông không gần để có thể lấy thức thị. Hơn thế, bị nhân cũng có thể khẳng định. Không hề mất tinh thần trong chiến đấu Ngoài chiến trường Nơi thần niên tìm thấy vinh quang Bị nhân đứng hàng đầu cùng quý hữu Bất kể khi nào Cuộc chiến bùng nổ Rất có thể khi bị nhân chiến đấu Binh sĩ Aichan không non thấy Xong bị nhân nghĩ Quý hữu nhìn thấy rõ ràng đáp bản nhân biết Quý hữu là chiến hữu dũng cảm Hà tất phải kể làm chi Bởi nếu bây giờ tất cả ngô bối Bình sĩ khan trưởng Được lựa chọn thực hiện cuộc phục kích gần dãy thuyền Đó là nơi thấy rõ Dũng khí của binh sĩ Đó là lúc kẻ hèn nhát Người gan giả xuất hiện nguyên hình Kẻ hèn nhát thường xuyên thay đổi vẻ mặt Tinh thần nào đúng Không thể ngồi im tại chỗ Mà cứ thay đổi tư thế hết cúi khóm đến quỷ gối có chân này rưỡi chân kia Tim đập thình thịt trong lòng ngực Khi nghĩ tới thần chết xuất hiện dưới nhiều hình thức Hai hàm răng Đánh vào nhau run cầm cập Người gắn giả trái lại Không bao giờ thay đổi nét mặt Lo lắng quá độ Từ lúc nắm phục kích cùng đồng đội Mà chỉ có mong vật lộn Quần thả với quân thủ Càng mau càng tốt Nếu ngô bối Rơi vào trường hợp như thế bản nhân khẳng định Không ai có thể có nhẹ tin thần táo bạo Cánh tay dũng mãnh của quý hữu Bởi cho dù Trong khi xuống trận Bị thương do tên bắn Giáo đâm Vũ khí cũng không rời sầu gáy Hoặc sầu lưng Mà trúng ngực hay trúng bụng. Khi quý hữu. Xung phong xong lên. Chiếm vị trí cùng đồng đội trên chiến tuyến. Nhưng thôi. Ngô bối không nên đứng đây bất động. Để chuyện cho những trẻ con. kẻo người khác dẻ biểu. Chê cười. Quý hữu hãy vào trại bản nhâm Lấy cây thương chắc nịch mang đi. Lời vừa dứt. Merionesh liên hung hổ Hối hả vào trại. Giật cây thương mũi đồng. Rồi đuổi theo Idomeneus. Long hí hưởng nghĩ lao vào chiến cuộc. Merionesh và Idomeneus, chỉ huy binh sĩ, cứ thế ra đi tham dự trận đánh. Giáp y lát đồng rực rỡ. Merionesh khởi đầu ngò lời với đồng đội. Công tử Decalion tới chiến trường xong vào chiến đấu. Chỉ huy định tiến theo phía nào? Bên phải, chính giữa, hay bên trái hàng quân? Vì bản nhân thấy chỗ nào cũng nhanh nhản chiến binh Aichan tóc dài. Vừa nghe, chỉ huy quân Cretan liền đáp. giữ dãy thuyền bên cạnh ngô bối, còn có binh sĩ khác canh phòng bảo vệ. Hai Aish và Theo Kroos tay cung tài ba, đồng thời chiến sĩ cần chiến giỏi giang. Họ đủ khả năng đẩy lui Hector, mặc dù có vẻ đáng sợ và hâm hở chiến đấu. Y sẽ thấy, dẫu hung hổ đến đầu, Cũng không dễ gì để bẹp tinh thần bất khuất, bè gãy kênh tay dũng mãnh của mấy chiến binh. Nếu muốn phóng hỏa, đốt thủy dãy thuyền. Trừ phi công tử Kronos thân chinh trợ giúp, tung lửa vào giữa hàng quân. Iash lực lưỡng, công tử Telemon cũng sẽ nhất định không lùi bước trước thế nhân. Iash cũng không bao giờ rút lui, ngay cả trước mặt Achilles, bè gãy mọi đề kháng của đối thủ, ít nhất trong cận chiến. Xong về chạy bộ, không tài nào địch lại. Bởi thế từ đây, tiếp tục đi về phía trái hàng quân. Chẳng mấy chốc sẽ thấy, nhờ ngô bối, người khác sẽ đạt vinh quang, hãy nhờ người khác, ngô bối sẽ đoạt chiến thắng. Nghe nói thế, Merionesh dễ sang phía chỉ huy chỉ định, hai người tới tiền tuyến. Thấy Idomeneus và Mã Phu tiến linh, hung dữ như lửa rừng, vũ khí lộng lẫy. Quân Traian gọi nhau qua hàng quân, ao ao nhau tới tấn công. Cận chiến diễn ra toàn diện, phía sau dãy thuyền. Như bụi phủ kín mặt đường vào hôm bão nổi. Gió thóc từng cơn, cuồn cuộn bốc cao thành đám mây khổng lồ. Phân đội hai bên, quân thảo, giao chiến, hỗn loạn gia tăng. Trong lòng, ai cũng muốn hạ sát đối thủ bằng mũi thương đồng sắc nhọn. Giao tranh, sát khí đằng đằng, vì thương dài đâm thấu thịt. Mắt mờ, vì mặt đồng mũ trận lấp lánh, trấn thủ bóng lộn, khi nỡ sáng loáng. Khi binh sĩ kéo tới đồng như kiến Chỉ người có trái tim sắt đá Nhưng cảnh đau lòng như thế Mới thấy vui thích, không xúc động Không rùng mình, không khiếp sợ Hai công tử quyền năng sư phạm của Kronos Lòng chia rẽ vì mục đích đối nghịch Sửa soạn đem đau khổ khủng khiếp cho binh sĩ thế nhận Chúa tể định tâm ban chiến thắng Cho quân Choan và Hector Nhằm đề cao khách ngợi Achilleus Xong không muốn quân Achilleus Bị tiêu diệt hoàn toàn trước thần Turak Mà chỉ muốn ban viên dự Cho Thetis Cùng công tử ý chí sắt đá Trái lại vương ngắm ngầm Ngói khỏi mặt biển trắng xóa Hiện diện vô hình giữa hàng quân Akri-ve Macedon ngỏ lời thôi thúc Thấy họ bị quân Traian đánh tàn tác Thần linh đau lòng khôn xiết Tức giận chú tể vô cùng Mặc dù hai thần linh cùng rồng rõng, cùng rồng dõi Xong chú tẩy sinh trước, hiểu biết hơn nhiều Bởi thế Poseidon tránh do mặt trợ giúp Luôn luôn kín đáo, giữ dàng thế nhân Đi khắp hàng quân Aichan Liên tục khuyến khích họ chiến đấu Do vậy, muốn kết quả viên mãn Hai thần linh quyết định sợi dây thắt Cho cuộc xung đột quyết liệt Rằng co bất phần thắng bại, căng thẳng cả hai đầu Sợi dây không đứt, nút thắt không tuột Xong sợi dây làm nhiều binh sĩ kiệt sức trùng chân, gãy gối Ghi chú Ở đây là lời nói ẩn dụ Mang tính học búa Cuộc chiến được ví như sự thế thử Buồn hai đội quân lại Hai thần linh thi nhào kéo Lúc này Tuy tóc đã lũng đốm mũi tiêu Xong vẫn lớn tiếng khích lệ binh sĩ Idomeneus nhảy sổ vào cuộc chiến Đầm chết Othineus Mới rời Cà tới thần Thoa Idomeneus Khiến quân Traan hoảng sợ Nghe tin chiến tranh vỡ bùng nổ, thần niên đến Simbriam, gà Cassandra, con gái xinh đẹp nhất nhà. Thay vì nộp tiền lấy vợ, thanh niên hứa sẽ làm việc phi thường, đánh đuổi quân Aichan, ra khỏi bờ gõi Tora. Chấp nhận đề nghị, quân vương cao niên hứa gà con gái. Vì thế, Othrineus tham gia cuộc chiến. Nhắm rồi lao thương ông ánh, Idomeneus ném trúng lúc thanh niên xảy bước tiến tới. Chấn thủ bằng đồng không trẻ kín, mũi thương đâm giữa bụng, thanh niên rơi xuống đất. Idomeneus hét to chế nhạo Othrineus, ta có lời nhiệt liệt chúc mừng, vì ta sẽ không làm thế với thế nhân khác trên trần gian. Nếu người thực sự giữ lời đã hứa với Priam, dòng dõi Dananos, và quân vương cũng hứa gà tiêu thư cho người. Bây giờ, bọn ta cũng hứa với người tương tự và trân trọng giữ lời. Bọn ta sẽ gà ái nữ Archeus Xinh đẹp tuyệt vời Đem từ Argos tới cho người Lấy làm vợ Nếu người giúp một tay Cứ phá thần Thra kiên cố Đông dân Vậy đi lối này Theo ta tới dãy thuyền Mình sẽ thảo luận chuyện hôn nhân Người sẽ thấy Bọn ta không phải Nhất định không phải Bố vợ khó tính Mè nheo Yêu sách Dứt lời Idomeneus Anh hùng Nắm chân Othrineus Kéo qua đám đồng Aseos nhào tới cứu. Đang cách bước trước xe. Mã phù giữ sát bên cạnh. Aseos nồn nóng, muốn ném trúng Idomeneus. Nhưng nhanh nhẹn đối phó, Idomeneus đâm chúng cuốn hỏng dưới cầm. Aseos bật ngã như cây sồi. Năm sóng sượt trước xe và cặp ngựa. Đưa tay, cao mặt đất súng máu. Năm thấy vậy, mã phù hồn vía lên mây. Không còn tâm trí quay ngựa, Luôn thoát khỏi tay quân thủ. Hăng máu chiến đấu, Antilochos dơ thương đâm, Trấn thủ lát đồng không cản nổi, Mũi thương trúng giữa bụng, Má phù thở dốc, Ngã khỏi xe chắc nịt, Đâm đầu xuống đất. Antilochos, công tử Nestor, Can trưởng Nhào tới đánh ngựa, Ra khỏi hàng quân Trean, Chạy sang hàng quân Achan. Thấy Aziot Tức giận hết sức, Deferbos sắp gần lao thương bóng lộn tấn công Idomeneus. Nhưng để ý nhìn phía trước ngòm thấy, tránh thương mũi đồng lao tới. Idomeneus núp kín sau khiên, lúc nào cũng khoác chai thần, làm bằng da bỏ, bọc đồng sáng loáng, gồm nhiều văn tròn đồng tâm, kết nối với hai thanh ngang bắt chéo. Idomeneus khom lưng, kéo khiên chè, thương đồng bay qua, vạch đường hành trên mép. Tuy nhiên, Rời cánh tay lực lưỡng, không bay vù vơ Thương chúng, Hipshanor. Công tử, Hippasosh. Chỉ huy binh đòi, dưới mạng sườn, chạy thẳng vào gan, quật ngã tức thì Vui mừng chiến thắng, Deferbos ngạo nghẽ hết to. Như vậy, là Aishos không phải là không có người báo thù. Ta khẳng định, dù đang trên đường đi xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Anh ấy lông dạo vui mừng, vì ta đã trò kẻ hộ tống dẫn đường. Nghe quân thủ thốt lời khoác lác, quân Akrivé đau lòng. Nhưng không ai đau lòng bằng chiến binh Antilochos. Không quên bạn, Antilochos nhào tới, đứng thẳng dạng hai chân lấy khiên bào trẻ. liền đó, hai đồng đội thân tính, Megisterus, công tử Echios và Alastor Hùng Dũng lên tới nhóc bóng thi thể, để lên vai khanh vế dãy thuyền. Dẫu thế, Idomeneus không vui căm thủ, vì máu nóng dâng cao xâm nhập cõi lòng. Mong muốn duy nhất là kéo mặt đêm đen kịch, che kín mắt quân Chai An, hoặc bản thân gục ngã khi liều mạng, cứu quân Ajaan khỏi bị thiêu diệt. Đúng lúc đó, anh hùng Akathos, công tử yêu quý của quân vương Asiates, dòng dõi chúa tể xuất hiện. đi chú, Akathos, tức là phụ tá của Paris Thanh niên La Tử Tế Antiches vì lấy trưởng nữ Hippodamia. là Tiểu Thư ở nhà công nương được cả cha lẫn mẹ yêu quý vô cùng. Xem ra không có thiếu nữ nào cùng lứa tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay khéo léo, đầu óc thông minh như thế. Bởi vậy chẳng có gì lạ chiến binh gan giả trong vương quốc Tua lấy làm vợ. Nhưng bây giờ do Bersedon trợ giúp thanh niên gục ngã dưới tay Idomeneus Vì thần linh làm mơ cắm mắt sáng ngời, trói buộc tứ chi, nên không thể lui về phía sau hay nhảy sang bên. thanh niên đứng im như bia mổ. Idomeneus lao trúng giữa ngực. Thương xuyên qua tu nít lát động, che chở toàn thân. thanh niên lăn cảnh. Thương đi vào tim. Đốc thương rung rinh. Thần linh chiến tranh khủng khiếp, đưa tay nắm chặt mới ngừng. Idomeneus hét vang, rêu mừng chiến thắng rụng rợn. Ê! De Phobos, như vậy là mình đồng ý ba đổi 1,0 Vì Mỹ thích hoành hoàng, đồ điên rổ. Hãy thân trình trực diện, mi sẽ thấy phẩm chất rồng rõ chúa tể đã tới đất này bằng xương bằng thịt. Thoạt tiên, chúa tể sinh hạ Minos, quân vương trị vị Crete. Tiếp theo, Minos sinh hạ công tử Decalion tuyệt vời. Cuối cùng, Decalion sinh hạ bản nhân, quân vương trị vì vô vàn chiến binh. Trên hải đảo Crete bảo là Bây giờ, thuyền đưa ta tới đây Để trở thành tai họa khủng khiếp cho My Bố mi và dân tròi ản khích bác Khiến Deferbos lướng lử Không biết có nên lui lại Kêu gọi đồng đội can trường ở phía sau Tới trợ giúp Hay trù tín một mình Có thể đọ sức Quyết định nên nhờ trợ giúp Bên đi tìm Deferbos thấy Aeneas đứng bất đồng Phía sau đáng đồng vẫn hậm hực vì Priam quy ẩn xem nhẹ coi thường, mặc dù chiến binh cũng dũng cảm như ai. Dephobos lại gần, ngỏ lời. "Aneas, trường thượng hàng quân choi án, bây giờ bằng mọi giá, quý hữu phải cứu nguy tỷ phu, nếu còn nghĩ tới tình nghĩa gia đình. Quý hữu hãy theo bản nhân, Ngô Bối trả thù cho Ancathos, trong khi quý hữu từng sống trong nhà, từng chăm lo" từng săn sóc lúc quý hữu còn nhỏ dại. Anchotes vừa gục ngã vì Idomeneus lực lượng nào thường. Nghe nói xúc động khôn xiết, Aeneas hùng hổ tiến lên, hăm hở gặp Idomeneus đang chính thức thì. Dẫu thế, Idomeneus không hề sợ hãi như thiếu niên ốm yếu, dáng vẻ tự tin như heo rừng trên núi. Idomeneus đứng chờ trực diện, Tay thương lường danh Idomeneus cứ thế đứng đợi Aeneas nhào tới tấn công và nhất định không lùi bước. Tùy thế, cũng cần nồng đội trợ sức. Idomeneus đặc biệt đưa mắt nhìn Ascalaphos, Alphareus, Depiros, rồi Meriones và Antinotos. Khần thiết kêu gọi mấy người tới trợ giúp. Idomeneus hét lên. Lại đây, quý hữu giúp bản nhân. Chỉ có một minh bản nhân, sợ rằng Aeneas tấn công chớp nhoáng, y đang bước lại gần. Khi giao chiến, tỏ ra cường tráng, ngoại khổ, y sát hại nhiều người. Y lại trẻ, tuổi như hoa mới nở, sức lực vượt trội gấp bổi. Nếu hai bên tuổi tác bằng nhau, tin thành hai bên như lúc này, đụng đổ, một là y, hai là bản nhân sẽ chiến thắng vẻ vang. Lời vừa dứt, mọi người nhất tề đồng ý tập trung bao quanh Idomeneus. Vừa cúi khòm, vừa ngả khiên tranh trách che vai Về phía mình Aeneas cũng kêu gọi đồng đội Mắt rắn chặt vào Deferbos, Parish Angeno quả cảm Đều là chỉ huy quân Traian tới trợ giúp Aeneas trong lòng cũng phấn khởi Khi thấy binh sĩ ao ao đằng sau Hàng loạt thương dài Hai bên giáp công lao qua lao lại Gần thi thể Akatosh Dẫu thế, chỉ có hai chiến binh Aeneas và Idomeneus ngang tài như thần linh chiến tranh háo chiến hơn đồng đội hăm hở dùng mũi đồng tàn bạo xé nát thịt lẫn nhau. Aeneas nhắm ném Idomeneus trước nhưng Idomeneus non thấy bèn núp tránh. Bởi thế rơi cánh tay cường tráng của Aeneas bay đi vô ít thương vừa cắm phọc xuống đất vừa run rảy. Idomeneus liền nhắm phóng thương trúng giữa bụng Oino Maos Mạnh phía trước trấn thủ rách toạc Mũi nhọn xuyên qua Ruột loi ra ngoài Oino gục ngã Đưa tay cào đất Rút thương dài khỏi xác chết Sông Idomeneus Không thể lột giáp y lỏng lẫy Cùng vũ khí khỏi bờ vai Vì tên bắn như mưa Không còn đủ nhánh nhẹn Nhảy theo đà ném Hoặc nhào theo tầm lao Hai chân lại quá chậm chạp Vùng chạy cứu mà Idomeneus đánh đứng tại chỗ chiến đấu Cố gắng để lùi cái chết Từng phút, từng giây Thấy Idomeneus lúi lại từ từ Lòng vẫn căm thù Vì lời chế nhạo trù cày Deferbos nâng thương bóng loáng Lao mạnh Nhưng Deferbos lại ném chật Không trúng Idomeneus Mà trúng Ascalaphos Công tử thần linh chiến tranh Enelios Thương nặng xuyên qua vai Ascalaforce lăn cảnh đưa tay cạo đất. Mãi sau, thân phụ phi thường, thần linh chiến tranh, giọng nói khủng khiếp, mới hay quý tử gục ngã ngoài chiến trường tàn bạo. Lúc đó, thần linh đang ngồi trên núi Olympus. Theo lệnh chúa tể, phải tạm rút lui cùng thần linh bất tử khác, không được dính líu vào cuộc chiến. Lúc này, hai bên đánh giáp lá cà, quên sát Ascalaforce. Deferbos vừa giật mũ bóng loáng khỏi đầu tử thi. Merionesh, nhanh như thần linh chiến tranh, nhảy tới, dùng thương đâm trúng cánh tay gần vai. Mũ trên tròm Deferbos đang cầm rơi xuống đất kêu lạch cạch. Như chim kền kền, Merionesh lại nhảy vào, rút thương nặng khỏi cánh tay địch thủ, rồi mới quay về lần vào đám đông đồng đội. Politesh, bảo đệ Deferbos, quàng tay ngang thắt lưng, đưa bảo hình ra khỏi chiến trường, tới chỗ tuấn mã phi nhanh đang chờ Nơi im lặng phía sau trận địa Cùng mã phu kéo xe chạy về thành phố Deferbos Rên rỉ thảm thiết Dãy rũa đau đớn Vì máu chảy liên tục trên cánh tay vừa bị thương Chỗ khác tiếp tục giao tranh Huyền náo gia tăng bất tận Aineas Sổ tới dùng thương sắc nhọn Đâm trúng cuốn hỏng Afareus. Lúc công tử Caletor Bất ngờ quay lại trực diện Đầu đương sự ngả sang bên Khiến mũ rơi theo phủ kín thi thể Trong khi đó Duyên chơi cơ hội đúng lúc Thorn quay lưng Antilochos nhào lên tấn công Cắt đứt mặt máu chạy từ lưng lên cổ Thorn ngã ngửa rơi xuống đất Vươn tay với đồng đội Antilochos trôm tới lột giáp y Mắt nhìn quen đề phòng cẩn thận Quân tròi an ủa đến bao vậy Họ nhặt khiến lớn lóng lánh Xong không thể luôn đằng sau Hoặc dùng thương tàn ác Đâm cháy ra thịt nhãn nhủi trên gáy Antilochos. Vì công tử Nestor, Điện Boisedon, Thần Linh du chuyển trái đất bao trè, Dù bị tên bắn tới tấp. Không thể đẩy lũy quân thủ, Công tử đành trực diện đương đầu. Uốn éo liên tục, Quay về phía này, Vòng về phía kia. Thường không lúc nào ngưỡng nghỉ. Lúc công tử, Chuẩn bị nhảy vào đám đông. Adamax, công tử Asios, Từng duyên chờ cơ hội, Lao tới, đâm thương sắc nhọn trúng giữa khiền. Nhưng Poseidon, đầy trách hướng, không để mũi thường cướp mất cuộc đời. Kết quả, nửa rơi trúng khiền, nửa rơi xuống đất loan cảnh. Tìm cách thoát nguy tránh chết, Aramash lưu về phía đồng đội. Nhưng Meryonesh bám sát, ném thương chúng giữa rốn và trụ kính. Chỗ thần linh chiến tranh làm thế nhân bất hạnh, đau đớn vô cùng. Thương đâm trúng chỗ đó, Aramash gục ngã, đau đớn. Marionette, anh hùng nhào tới, rút thương khỏi giá thịt. Mang tối từ từ, rủ buông, phủ kín mắt đương sự. Henelor sắp lại gần tấn công, Debiros. Rút kiếm, chém trúng thái dường. Trường kiếm, chế tạo Othray, làm mũ bẹp rúng. Bật khỏi đầu, mũ bay xa, rơi xuống đất. Binh sĩ Achan cúi nhặt, lúc mũ lên tới, trần đám chiến binh. Màn đêm âm u. Từ thân lặng lẽ, buông thả phủ kín hai mắt nạn nhân. nhưng cảnh tượng mà đau lòng, công tử Acheos, Menelaos lớn tiếng, hô hào chiến tranh, tiến tới trực diện anh hùng, thân vương Henelos. Vừa hét to đe dọa, vừa vung thương sắc nhọn. Henelos kéo dây cung đáp lời. Hai bên sẵn sàng lao bắn cùng lúc, người với thương sắc nhọn, người với tên từ dây cung. Henelos, công tử Priam, nhắm ngược Menelaos, chỗ chấn thủ công phòng. Xong mũi tên sắc bén, bay chạch sang bên. Ngược lại, công tử Acheos, Menelaos, phóng chúng tay Henelos, đang cầm cung bấm lộn. Mũi đồng xuyên qua tay, đâm vào thân cung. Tránh số phận bị đát, Henelos lưu lại chỗ đồng đội. Tay buông thỏng bên sườn. Aguino hào hiệp, bèn rút thương ra khỏi tay. Lấy len cừu bị thân miếng bằng vết thương Pesangros nhau tới tấn công Menelaos Nhưng số phận tan ác Dẫn đi lối khác gặp tử thần Cuối cùng gục chết dưới tài chiến binh Hai người sắp lại gần nhau Công tử Acheos tấn công Xong thất bại Thường bay đi nơi khác Pesangros lao trúng khiên Menelaos lường danh Xong không đủ sức Đầy mũi nhọn xuyên qua Khiến sọng ngăn lại thương cắm vào núm Dẫu thế Besson cũng hài lòng tin tưởng đạt chiến thắng Mình Ben rút kiếm nạm bạc Lao tới phản công Từ đằng sau khiến lớn Besson Nhân tay rút ra Trước diêu lưỡi đồng sáng loãng Cán dài nhắn nhồi Bằng gỗ ô liu Hai bên sẵn tới Tác chiến cùng lúc Besson Phang đúng trọng mũ đối phương Ngược lại, Menelaus nệm trúng trán trên sống mũi, lúc Pesanros tới gần. Sương vỡ, hai mắt đẫm máu, Pesanros loạn tròn, gục ngã. Một chân dẫm lên ngực, trong lúc lột vũ khí, Menelaus hoanh hoang thốt lời. Đó là đường gần nhất, các My sẽ rời thuyền đàn Nàn, tuấn mã phi nhanh, bọn choan tàn bảo, khát máu, hiếu chiến. Không có hình thức bị ổi, xấu xa nào, bọn My không nhúng tay. Hãy nhìn ô nhục My đối với ta, đổ chó má. Trong lòng không sợ chú tể giống xét thị nội trừng phạt. Chú tể hiếu khách, rồi ra sẽ săn bằng thành phố bọn mi Bọn My, lũ điên rồ cướp vợ ta, khi nàng tới chơi nhà. Sau đó tỉnh mơ giống thuyền đem nàng, cùng vô số của cải ra đi. Đến bây giờ vẫn chưa vừa lòng ưng ý. Bọn My còn muốn phóng hoạ đốt thuyền, giết sạch binh sĩ anh hùng ai tràn. Nhưng ta nói cho hay. Dù đinh cuồng đến mấy, bọn mê cũng sẽ bị chặn đứng. Không thể thỏa mãn, thèm khát chiến tranh. Ôi, cha chú tệ! Người ta bảo về khôn ngoan, cha hơn cả thần linh và thế nhân. Cha thế thật, mọi chuyện đều do cha. Sao cha lại khoan dung với kẻ ưa bạo lực, bọn tròi ản? Thú vui là tàn phá, say xưa đến điên cuồng. Chúng ưa thích chiến trận ồn nào gây gắt đến độ, mong muốn chiến trận kéo dài bất tận. Thế nhân ngán mọi thứ, ngay cả giấc ngủ, tình yêu, âm nhạc êm dịu khiêu vũ thú vị. Mọi thứ trong đó, thế nhân mong muốn tìm nguồn vui, hơn là đi vào chiến tranh. Bọn tròi ăn, trái lại, không bao giờ chán chiến trận. Dứt lời, Menelaos, anh hùng, lột giáp y đẫm máu khỏi tử thi đưa cho đồng đội. Sau đó, lại ra đứng giữa hàng đầu. Xong vừa tới nơi, bị tấn công tức thì, Công tử quân vương Pylamenes Hapalion sổ tới. Cùng thân phủ ra đi tham gia chiến trận bảo vệ Thanh Tora. Hapalion chẳng bao giờ trở về quê hương xứ sở. Tới gần công tử Ares, Hapalion lao thương chúng giữa khiên, xong không đẩy được mũi đồng xuyên qua. Vừa rút lui trở lại đám đông đồng đội để tránh mặt tử thần, bà toàn tính mạng. Hapalion vừa đưa mắt nhìn hai phía, Phòng nhỡ có kẻ dùng mũi tên đồng bắn trúng ra thịt. Nhưng trong lúc Hapalion rút lui, Merionesh dưng cung bắn mũi tên bọc đồng, chúng bóng phải. Tên xuyên qua xương đâm trúng hạ bộ. Hapalion gục ngã tại chỗ, thở hắt ra trong tay đồng đội thân thiết. Cuộc đời dã từ thân xác. Năm sóng sửa, máu đen tiếp tục ứa xuống mặt đất. Binh sĩ Pablo Gugnian can trường u tới về quành. Nhất thi thể lên xe, mang về thành tòa thiên liềng. Lòng buồn khôn xiết, Cùng đi có thân phủ, nước mắt giản rùa, Xong không gì có thể đến bù cái chết của quý tử. Thấy Hapalion chết, Paris nổi giận đùng đùng. Cũng như nhiều người, Pablo Gugnian, là khách quý tới chơi nhà. Nóng mặt vì mất bạn, Paris bắn tên, gắn mũi đồng trả thù. Có người tên là Anchenor, công tử thay đoán Poliidos, giàu có, tiếng tăm, sống trong biệt thự ở Khorin, thăm hiểu số phận buồn thảm đang chờ khi bước lên thuyền ra đi. Do vải lão ông Poliidos nhiều lần nói, ở nhà thân niên sẽ chết vì căn bệnh đau đớn. Dòng thuyền vượt biển theo quân Aichan, thân niên sẽ gục vì quân Choyan. Thân niên lên đường, phần tránh tiền phạt khủng khiếp quân Aichan bắt nộp. Phần tránh đau đớn Sẽ chịu đựng lúc sóng Vì cân mạnh gớm nghiếp Parrish dưng cung bắn Mũi tên bay trúng dưới hàm và tai Do vậy Linh hồn rơi thể xác thân niên không chết từ từ Mà chim lìm tức khắc trong bóng tối sùng rờn Ở đây Giao tranh tiếp tục Như đám lửa cháy không tài nào dập tắt Dẫu thế Hector không hay Không hề biết phía trái dãy thuyền quân thủ đang tàn sát biên sĩ của mình. Trong nháy mắt, quân Akreve hầu như đạt chiến thắng rực rỡ, nhờ thần linh dung chuyển trái đất, bao quanh địa cấu thúc đẩy, và sẵn sàng sử dụng sức mạnh hỗ trợ. Nhưng từ chỗ đầu tiên tràn vào cổng, treo qua tường, Hector tiếp tục tiến tới như lửa rừng. Sau khi phá vỡ, hàng quân giải đặc binh sĩ Đài Nàn tròn khiên che thân, chỗ thuyền I.S. và Protest Sillaos, Chỗ tường xây rất thấp, nhất là chỗ quân Troian. Bộ binh và mã xa tấn công như điên như cuồng. Chỗ binh sĩ Biotian, Ionian, Locrian, Phethian, Epian gặp khó khăn vô cùng đương cử cuộc tấn công vũ bão vào dãy thuyền và hoàn toàn không thể đẩy lui. Chỗ binh sĩ Tinh Nhuệ, quân Athenian tuyển lựa lên hàng đầu. Menesteros, công tử Peteos chỉ huy. Phaedash, Tichios và Bias can trưởng vụ tá Meges, công tử Phileus, Amphion và Dracios, chỉ huy quân Epian Medon và Podakash, hăng say chiến trận, chỉ huy binh sĩ Phật Thian Medon là con hoàng quân vương Oleus, M.I.S., sống ở Philaque, xa quê cha đất tổ vì giết người Podakash là công tử Iphiklos, dòng dõi Philokos. Hai người dẫn đầu binh sĩ Vatian, gan già, vũ trang đầy đủ, chiến đấu bảo vệ dãy thuyền với binh sĩ Biotian. Về phần mình, Iash, công tử Oleus, không hề lúc nào rời Iash, công tử Telemon Hai người như cặp bò, gồng mình kéo cài trên thử ruộng, con nào cũng cố gắng hết sức. Hai người cũng thế, kề vai sát cánh bên nhau trên chiến tuyến. Tuy nhiên, giữa hai người có sự khác biệt. Công tử thê được tùy tung lực lưỡng, sẵn sàng nâng khiên lúc mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại, gối mỏi chân trùn. Công tử can trường Olaeus không được biên sĩ, Locrian hộ tống. Họ ngại cận chiến vì không mũ lát đồng, không khiên tròn vành vành, không thương gỗ tần bỉ. Theo thủ lĩnh tới thần Tura, họ đã tin tưởng và cây cùng. Với vũ khí như thế, bắn như mưa Có lần họ đã pha tan binh đội Tròi An Vì vậy bây giờ Trong khi nhóm khác trang bị nặng nề Chiến đấu trên hàng đầu Chống cử quân Tròi Và Hector giáp y lát đồng Quân Locrian từ đằng sau An toàn không bị phát sát, dừng cùng bắn Tên bày như mưa Quân Tròi An bắt đầu nào núng Tinh thần chiến đấu sa sút nghiêm trọng Lúc đó, thảm hại thay Đăng lẽ quân Tròi rút khỏi dãy thuyền và hàng trại quay về thần Thra lộng gió, nếu Polydamas không tiến tới ngỏ lời cùng Hector. Hector, chủ suy khó tính, chẳng chịu nghe ý kiến người khác. Chỉ vì thần linh đã biến mình thành chiến binh tuyệt vời. Chủ suy nghĩ mình cũng hơn mọi người khi toàn tính chiến sự. Nhưng chủ suy không hề sở đắc theo ý mình, theo mọi khả năng đặc biệt. Có người, thần linh cho khả năng chiến đấu, khả năng khiêu vũ. Có người thần linh ban khả năng đánh đàn, khả năng ca hát. Nhưng có người trao khả năng suy tư tuyệt vời, mang lợi ích cho nhiều người, đồng thời cứu nhiều người thoát khỏi tai ương. Người ấy hơn hẳn mọi người. Bởi thế, bản nhân sẽ nói ý nghĩ của mình và nói điều bản nhân nghĩ ý nghĩa hơn cả. Chín chắn diễn ra hùng hùng như vòng tròn bao quanh trụ xứ. Bình sĩ can chủng của ta phá vỡ bức tường. Xong sau khi phá vỡ Họ cầm vũ khí đứng kết xa, hoặc phân tán thành nhóm nhỏ, quanh dãy thuyền, chiến đấu chống lại số lượng đông đảo. Bản nhân đề nghị chủ suý lùi quân, triệu tập tất cả binh sĩ tài ba tập hợp ở đây. Lúc đó, ta có thể tham khảo ý kiến, giải quyết toàn bộ vấn đề, nên kéo tới tấn công dãy thuyền. Hay dứt bỏ ý định, rút lui tránh tổn thất, bảo toàn lực lượng. Phần riêng bản nhân sợ quân Achan sẽ bắt ta đền trà món nợ hôm qua. Bởi gần giải thuyền, có một tên nằm chờ, thêm khát trận mạc, hiếu chiến vô cùng. Bạn nhân không tin tên đó sẽ đứng ngoài vòng chiến đấu lâu nữa. Polidamash dứt lời. Ý kiến chiến chắn khiến Hector hài lòng. Từ trên xe nhảy xuống đất, mang theo đầy đủ vũ khí. Chủ suy nói. polydamas chiến hữu, hãy tập trung tất cả binh sĩ can trường ở đây. Ta lại đằng đó xem chiến trận thế nào. Gia lạnh xong ta sẽ quay lại tức thị. Nói rồi, Hector ra đi. Vừa Hector, vừa phóng như bay qua hàng quân Troian và đồng minh. Nghe tiếng Hector kêu gọi, họ ua chạy như nước chảy theo Polydamas, công tử dũng cảm của Panthos. Hector tiếp tục đi hết hàng đầu, tới chỗ này đến chỗ kia. Để ý tìm xem, có thấy Deferbos, Helenos, Adamas, công tử Asios, và Asios, Công tử Hitakos đâu không Chẳng mấy chóc Chủ suy thấy Không có người nào trong số vượt kể Còn sống bằng nguyên lành Người cuộc ngã giữ tay quân Akri về Nằm chết sau giải thuyền Người trở về thành phố đều bị thương Tuy thế Liên đó chủ suy thấy một người Phía trái chính trường tàn khốc Nơi quân Cho An tồn thất nặng nề Paris Hùng Dũng Phu quân Hê Len Hăng hái khuyến khích đôn đốc binh sĩ xung phòng chiến đấu. Tới nơi, chú suý nặng lời chất mắng. Paris bất thành, Paris vô dụng, trừ mẽ ngoài, thanh niên lôi cuốn đàn bà con gái. Nói ta hay, Deferbos, Helenos, Adamax công tử Asios, và Asios công tử Hitakos đâu cả rồi. Cả Othrineos nữa. Thành Tora lúc này, đúng là tận số, tháp cao sụp đổ, Và lúc này không còn gì dần cho mi Ngoài cái chết tất nhiên Paris, Bình Thản đáp. Hector Nóng giận Huynh mắng người vô tội Đệ khẳng định rất có thể trước kia Đệ hại chiến đấu Nhưng không phải hôm nay Sinh ra đời Đệ cũng không hoàn toàn là kẻ hèn nhát Từ lúc Huynh ra lạnh Biên sĩ tấn công dãy thuyền Bọn đệ chiếm cứ chỗ này Bắt quân đài nàn Giao chiến không ngừng Đồng đội Huynh vừa hỏi Hy sinh cả rồi Chỉ còn Deferbos và Helenos vừa rút lui, cả hai đều bị thương. Thương dài đâm trúng cánh tay, xong công tử Kronos cứu sống. Bây giờ, xin Huynh dẫn Ngô Bối đi bất kỳ nơi nào Huynh muốn. Ngô Bối sẽ hằng hái đi theo. Để khẳng định với Huynh, cương quyết và can đảm có thừa. Nếu còn sức lực, dù tinh nghệ dẻo dài đến đầu con người cũng không thể chiến đấu ngoài khả năng của mình. nghe Paris nói Anh nguôi giận. Hai anh em cùng đi tới chỗ hốn chiến, diễn ra ác liệt, quanh Caprionet, Polydamas, Farkesh, Otairos, Polyphetes, Parmish, Ascanios, và Morish. Hai công tử Hippothion, mới từ Ascania, đất đai màu mỡ, tới sáng sớm hôm trước tăng viện. Bây giờ, chủ tế thúc đệ tham gia chiến trận. Họ tiến tới như cuốn phong nổi giận. Quân tròi an cứ thấy tin tới Theo sau chỉ huy Hàng núi hàng san sát Mặt đồng ống ánh Hector công tử Brian Như thần linh chiến tranh Sát khí đằng đằng dẫn đầu Chủ suý cầm khiến tròn Đưa ra phía trước Khiến bọc ra nhiều lớp Mặt lát đồng bóng loáng Mũ Trần lấp lánh Gật gù quân thái dường Lúc sau khiên Bước từng bước dọc tuyến đầu Khắp nơi Xung quanh hạng quân Dò dẫm thử xem Có thể đẩy lưu quân thủ hay không Chủ suy thấy Không dễ gì bẻ gãy quyết tâm Của quân Ai Tràng Ai Ash Xuất hiện đầu tiên Rõng ràng bước tới thách thức Hỡi tên điên rổ đáng thương Lại gần chút nữa Đừng cố gắng vô ích Cất lời rõng toách Dọa nạt quân Akrivé Bọn ta không phải non dài Ấu trí ngoài chiến trường Sở dĩ bọn ta lao đao Ấy là vì chúa tể Chơi xấu Quất đánh tơi bời Ta biết trong thầm tâm Bọn My hy vọng phá dãy giấy thuyền Nhưng bọn ta cũng có tay Luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Trước khi bọn My tới giấy thuyền Bọn ta đã chiếm đoạt Cứ phá thành phố kiên cố của bọn mi Ta nói My hay Với My, thời gian đó đang tới My sẽ có giò chạy trốn tìm đường thoát thân mi sẽ cầu sinh cha chúa tể Và thần linh bất tử Biến tuấn mã Thành chim ưng vun vút băng qua cánh đồng Mang mi trở lại thành phố Iash vừa dứt lời, chim xuất hiện bên phải. chim ưng vũ cánh bay vút lên cao. Thấy điềm chịu chim bay, quân Achean vui mừng hô hoán ẩm ý. Nhưng Hector hiên ngàng đáp. Iash, tên ngu đần, hung hồ dọa hảo, phét lá khoe mẽ làm chi. Suốt đời ta, chỉ mơ ước là công tử chú tể mang khiên thần và hoàng hậu Hera khả ái, được tôn vinh như Athena và Apollo. Mơ ước nhất định hôm nay là ngay thảm khóc Đối với toàn bộ lực lượng quân Akri-ve Mì sẽ chết với tất cả Nếu cả gát đương đầu Thương giải sẽ đâm nát ra thịt Mì sẽ gục chết bên thuyền Achean Mỡ thịt sẽ biến thành mồi Cho chó cùng chim thành Tora Dứt lời Chù suý tiến lên tấn công Biên sĩ ấm ấm ủ theo Toàn bộ quân lính đằng sau hồ vàng Phía bên kia quân Akri-ve cũng hô ầm ĩ, tập trung các đảm chiến đấu. Kiên cường đứng chờ lớp của Trojan dũng cảm song tới. Hai bên hò hét, huyền náo rừng cao. Tiếng hô vang tới bầu trời bão lạ và cung điện rực sáng của Chúa tể. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 13 thi tập Iliad của hùng. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn đăng ký. Mạnh Tuấn sinh kính chào và hẹn gặp lại!